Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã đi đến tập cuối cùng của cuốn số 3 bộ truyện ngũ đại thần thú của tác giả Hoàng Nam còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện một tập có tựa đề là lời nguyện truyền kiếp của tác giả Thái Dũng là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay và chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ở không giờ Sub 3 này một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị cảm ơn đến tác giả Thái Dũng À, còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lê Nguyền Truyền Kiếp của tác giả Thái Dũng có phần diễn đọc của Định Soạn Một ngày trời đẹp lại đến bên thùng lũng mộc nạm. Ánh mặt trời ấm áp mượt mà chiếu xuống mặt đất. Những cây thông bị phủ đầy tuyết đang được sưởi ấm bởi tiên nắng đầu ngày. Một vài dòng nước nhỏ kéo theo những mảnh băng chảy từ trên núi xuống một cách chậm rãi. Tuyết đang tan ở mộc nạm. Nơi đây hầu như là quanh năm đều bị tuyết phủ. Chỉ vào tháng 5 tháng 6 mà trời mới chiếu xuống nơi đây để làm tan chảy đi băng tuyết. Bởi lẽ vì vậy mà vào mùa này Mọi động vật ở đây đều bắt đầu ra khỏi nơi trú ẩn, đứng rời ấm dưới ánh mặt trời ít ỏi. Thượng vật cũng nhô ra khỏi lớp tuyết mỏng. Một vài con hiêu đang nhầm nhì những cái lá lộ ra từ lớp tuyết. Đi dòng theo dìa thung lũng là thôn mộc nạm. Trước đây ở thung lũng này khá đông người, nhưng rồi phần lớn số đông người đã chuyển xuống vùng đồng bằng sống. bỏ lại phụ nữ và những người đã có tuổi không thể theo đoàn người đến vùng đồng bằng đông đúc. Những người ở đây họ sống nhờ săn bắt các con thú rừng và sinh vật sống ở dòng sông cách đó không xa. Nhưng rồi thú rừng ngày càng ít và tinh danh. Dòng sông cũng bị phủ bởi lớp băng dày, cạn trở rất nhiều đến việc săn bắt của họ. Với họ, những ngày sắp tới đây có lẽ là món quà lớn nhất mà Thượng Đế ban tặng cho họ mỗi năm một lần. Những ngôi nhà cũng bắt đầu lộ dần từ lớp tuyết trắng xóa, đa số đều là những ngôi nhà bằng gỗ xuống cấp. Nó có thể gây hại bất cứ lúc nào Nhưng đó là nơi ở cuối cùng của những người còn lại ở đây Trong số đó còn đôi ba người phụ nữ Nhưng đặc biệt hơn vẫn còn có một cô gái trẻ tên là Mộng Kỳ Năm nay cô mới chỉ 23 tuổi Cô xinh đẹp giống như tên của mình vậy Cô không rời đi cùng mọi người là bởi vì cô còn giống với cha của mình Ông tên là Lai Trụ Này cũng đã có tuổi cho nên việc đi lại khó khăn Trước kia khi mà mọi người di tàn đến vùng đồng bằng, ông đã hết lời khuyên con gái của mình dùng đủ mọi cách kể cả là dọa chắc cắt đứt quan hệ cha con. Nhưng cô vẫn không theo đoàn người đến vùng đồng bằng rộng lớn. Nhận thấy không thể khuyên được con gái, ông đành ngập ngùi để con gái ở lại nơi này. Cứ như vậy hai cha con cô tựa vào nhau mà sống qua ngày. Không chỉ riêng hai cha con mà tất cả mọi người ở đây cuộc sống đều khó khăn. Bởi lẽ vậy mọi người sống với nhau rất thân thiết và tình cảm Và một đêm gió lớn nhưng mà không có tuyết rơi Trong căn nhà cũ kĩ tồi tàn Bên ánh đèn dầu lờ mờ Hai cha con của Mộng Kỳ đang ăn tối Đó là bữa cơm có thịt thú rừng Đây là một phần của con hưu mà mấy người đàn ông trong thôn săn bắt Đã lâu rồi hai cha con không được ăn thịt thú rừng Họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau lắm rồi chúng ta không được một bữa thịt cho nên con hãy cố gắng ăn thật nhiều rằm của ông run giày nói với Mộng Kỷ Vâng thưa cha ngoài trời càng lúc gió càng lớn những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống cánh cửa sổ bắt đầu đập vào nhau thế vậy Mộng kỳ bỏ bắt cơm dở xuống đi giao phía những cánh cửa cô cài then rồi dùng dây buộc chặt chúng lại trong nhà chỉ có hai cha con Chà cô cũng đã giả yếu cho nên những việc như vậy đều một tay cô làm hết. Lai chủ cũng rất thương con gái của mình nhưng cũng không thể nào làm khác Trong đêm tiếng gió rít qua những ngọn lá cây ngày càng dữ rồi. Những tiếng cạch cạch vang lên khắp cả khu rừng. Đó là tiếng gãy của cành cây. Bỗng nhiên có một tiếng ủịch văng lên ngay trước cửa nhà cô. Mộng kỳ liền quay sang nhìn bố. Có lẽ là một cành cây bị gió thổi gãy rơi xuống nhà của mình thôi. Ông nói, cô tiếp tục ăn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe từng tiếng động ở bên ngoài. Cô như thể nhận ra cái gì đó không ổn đang xảy đến. Rồi những tiếng phi phi lạ bắt đầu rõ hơn. Một tiếng cạch phát ra. Hình như có ai đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net